Chào mừng quý vị thính giả đến với kênh Lô Ma Di Chuyển trong ngày mùng 3 của năm Giáp Thìn 2024. Mời các bạn đến với tập thứ 82 của bộ truyện về Lão Quái Kỳ Án. Trong tập trước, đội số 54 lập mưu giả làm chủ nhà trọ và một nhóm thợ nổ mìn để tìm hiểu mấy tên tội phạm toan tĩnh làm gì. Hóa ra chúng muốn nổ cánh cửa kho vàng 1.700 tỷ, được tên cầm đầu băng cướp 15 năm trước giấu trên núi. hai bên đang thầm dò lẫn nhau thì mấy tiên cướp này ra điều kiện để nhập đội với chúng. Điều kiện đó là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Lâm vần mình suy nghĩ rồi trả lời Được thôi, sau khi trời tối, chúng ta sẽ xuất phạt. Thực tế thì nó là một cái miệng cống bằng sắt. Chắc không cần lượng thuốc nổ quá lớn đâu. Sau khi tới khu cấm trời, Viên Mộc Dã và Tiểu Vũ Vi lập tức dựng bếp bắt nồi, bắt đầu bận biệu nấu cơm tối như thật. So sánh với cái tay gà mở Viên Mộc Giã, rõ ràng Tiểu Vũ Vi chuyên nghiệp hơn nhiều. Nhờ sự giúp đỡ của cô ta, trong mấy chốc Viên Mộc Dã đã chuẩn bị xong bữa cơm tối cho mười mấy người. Trong bữa ăn, ba người Hồ Đông Thăng gọi đoàn phong sang một bên và nói với anh ta về kế hoạch cho buổi tối. Hơn nữa còn ám chỉ rằng nếu thành công... anh ta sẽ cực kỳ giàu sang phú quý. Bởi vậy nếu muốn tham gia vào nhóm của chúng, nhất định phải nộp đầu người, nhập đội mới được. Sông mặt đoàn phong hơi thay đổi. Nghĩa là sao? Không phải nói là không giết người phóng hỏa ư? Lâm Văn mình cười gian, nhìn về phía viên mục giã và tiêu vũ vi đang bận rộn. Hề, tất nhiên càng ít người biết chuyện này càng tốt. Hai vợ chồng này biết chúng ta đã từng lên núi. Lại có tính tò mò Cho nên chỉ có giết bọn họ Thì bí mật của chúng ta mới không bị tiết lộ ra ngoài Đơn Phong lập tức kinh hãi hỏi Anh bảo tôi giết bọn họ ư Không được đâu Từ nhỏ đến lớn Cả con gà tôi cũng chưa từng giết Đừng nói gì đến chuyện giết người Không được, không được Hồ Đông Thăng hừ lệnh Hờ Anh cho rằng Dễ được chia đều 500 triệu vàng ròng như vậy hả thấy mười mấy anh em kia không, họ đều là những người vào sinh ra tử để tìm được vàng. Trên tay đứa nào mà không dính vài mạng người? Nếu anh muốn chia đều của cải với bọn họ, thì phải tàn nhẫn độc ác giống như bọn họ mới được. Đừng trách tôi không cảnh cáo anh. Nếu anh không muốn giết hai kẻ đó, tất nhiên sẽ có người giết. Nhưng đến lúc đó hoàn cảnh của ba người các anh. có thể sẽ trở nên đầy nguy hiểm. Giống như hai vợ chồng kia. Đoàn Phong không phải đồ ngốc. Anh ta đã hiểu ý tứ trong lời nói của Lâm Văn Minh. Nói thẳng ra là anh ta không giết hai người để nộp đầu lập công thì sẽ không có được niềm tin của những người khác. Đến lúc đó một khi lấy được vàng, rất có thể ba người họ sẽ bị diệt khẩu ngay và luôn. Đoàn Phong rồi dự, dự trong chốc lát rồi nói bằng giọng nặng nề. ay tôi thì không thành vấn đề nhưng không biết hai người bạn của tôi có đồng ý không tôi muốn bàn bạc với họ một chút trần huy vẫn luôn không nói chuyện trần mở miệng à tốt nhất là bọn họ có thể đồng ý nếu không chẳng qua là đào cây hố chôn người to hơn một chút mà thôi đoàn phong căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt ấy yên tâm chắc chắn tôi có thể thuyết phục bọn họ Sau đó đoàn phong gọi đại quân và trương khai ra một bên. Mấy người bọn họ thầm thì một hồi. Lâu sau mới cùng gật đầu với sắc mặt nặng trịch. Cách đó không xa. viên mộc dã nhìn thấy cảnh này mà không khỏi cảm thấy buồn cười. Xem ra người của số 54 toàn là diễn viên giỏi cả. Lúc này tiểu vũ vị ở bên cạnh đột nhiên nói nhỏ. Vừa rồi chúng thuyết phục đội trưởng đoàn nộp đầu hai chúng ta để được nhập đội. viên mộc dã gật đầu. Cô đoán đúng đấy. tôi cũng nghĩ như vậy. Ai ngờ cô ta lại nói rất chắc chắn. Không phải tôi đoán, tôi có thể thấy bọn họ nói gì mà. Viên Mộc Giả hơi kinh ngạc, nghiêng đầu hỏi, "Cô biết đọc ngôn ngữ môi à?" Khóe miệng cô ta hơi cong lên. "Đây là môn bắt buộc của chúng tôi, cô ấy cũng biết. Cho nên tốt nhất đừng tùy tiện nói xấu cô ấy, không chừng sẽ bị nhìn ra đấy." Đương nhiên Viên Mộc Giả biết cô ấy mà Tiểu Vũ Vi nói là ai. Vì thế, cậu vội vàng nhớ lại một cách cẩn thận. Xem trước đây, mình có từng nói xấu tầng nam nam không? Lúc này, nhóm đoàn phong đã trở lại chỗ hồ đông thăng. Tiểu vụ vi liếc nhìn từ xa. Anh ấy đang hỏi đối phương bao giờ ra tay. Lâm Văn Minh nói, sau khi trời tối, bọn chúng sẽ xuất phát. Đến lúc đó, giết luôn hai chúng ta. viên Mộc Giã thở dài. Đúng là nóng vội. Thật ra bọn chúng có thể để chúng ta nấu thêm vài bữa cơm cho chúng mà. Tiểu vũ vi cúi đầu suy nghĩ rồi nói Xem ra chỗ dấu vàng không xa nơi đây Cho nên chúng vốn không cần chúng ta nấu cơm cho chúng nữa Có lý Tiểu vũ vi lại đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi Mấy đồng đội của anh sẽ không thấy tiền sáng mắt chứ? Viên mộc dã thở dài Hay da Nếu cô muốn quên quá khứ Tìm được cuộc sống mới Thì đầu tiên phải học cách tin tưởng người đáng tin đi Nam Nam có thể trở thành đồng đội của chúng tôi là bởi vì cô ấy làm được điều này. Tiểu Vũ Vi cười lạnh lùng. Ha, nói thì dễ lắm. Đó là do anh chưa bị người đáng tin phản bội thôi. Viên Mộc Dã lại nói rừng dưng. Tôi chưa bị, nhưng chắc là Nam Nam từng bị rồi chứ. Chẳng phải giờ cô ấy vẫn trở thành đồng đội mà chúng tôi tin tưởng nhất đấy sao? Đáng lẽ cô phải rõ ràng điều này nhất chứ? Hơn 9 giờ tối, Viên Mộc Giã và Tiêu Vũ Vi đang dựng lều. Thế thế, ba người đoàn phong chủ động đến giúp. Trong lúc làm, anh ta nói khẽ với cậu. Bọn chúng bảo ba chúng tôi nộp đầu người nhập đội. Viên Mộc Giã cười hỏi, Tôi biết, vậy anh định nộp thế nào? Đoàn phong nở nụ cười xấu xa. he he, còn có thể nộp thế nào? Đương nhiên là nộp các cậu rồi. Lát nữa phối hợp một chút nhờ. Sau khi nói xong, đoàn phong đột nhiên thay đổi sắc mặt, bịt kín miệng viên mộc dã, sau đó đâm mấy nhát vào bụng dưới của cậu. Viên mộc dã nhìn anh ta với vẻ mặt khố tin. Tiểu vũ vi ở cạnh thế thế, lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng vừa quay qua đất đâm vào người đại quân. Chẳng bao lâu sau, cả ba người chui ra khỏi lều của viên mộc dã và tiểu vũ vi với vẻ mặt u ám. Đoàn phong vừa đi vừa lau máu trên tay bằng khăn giấy, dáng vẻ làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Đám hồ đông thăng vẫn đang âm thầm quan sát bước lên đón Lâm Vân Minh còn vỗ vai đoàn phong và bảo đúng là tuổi trẻ tài cao Đoàn phong nói bằng sắc mặt cực kỳ khó coi Cô ném sóc trồng lều trước đi Dù sao lúc này cũng không có khách du lịch lên núi Cho đến khi chúng ta lấy được vàng về rồi hắn xử lý Hồ đông thăng gật đầu Đọc, về sau chúng ta là anh em Bảo tất cả anh em, chuẩn bị xuất phát. Anh ngờ lúc này Trần Huy lại đột nhiên nói với Lâm Văn mình. Mày vào lều xem thử bọn nó để chết hẳn chưa? Bọn tiểu đoàn lần đầu giết người, nên ra tay không chính xác đâu. Chưa chắc đã tắt thở thật đầu. Lông của ba người đoàn phong lập tức trùng cả xuống. Nhưng bề ngoài vẫn cố giả vờ bình tĩnh, đời quẩn hử lạnh nói. Hả, xem thử ngày khác quá đấy. Đi, tôi đưa anh Lâm quay lại xem thử. Nào ngờ Lâm Vân Minh lại là một tên nhát cấy, không muốn đi xem người chết nên dơ dự bảo. Thôi không cần đâu, tôi tin ba người anh đoàn có thể làm được chuyện này mà. Hồ Đông Thăng lập tức sạm mặt. Bảo mày đi thì đi đi, làm nhảm đâu ra nhiều thế. Có vẻ Lâm Vân Minh rất sợ Hồ Đông Thăng, chỉ đành bất đắc dĩ đi về phía cái lều mới dựng. Anh ngờ đúng lúc này, một người lại dơ tay ra ngăn cản Lâm Vân Minh. Thôi để tôi đi xem cho. Người này chính là Vương Hạo Phong, tay dài đi theo bên cạnh Hồ Đông Thăng lúc vào ở trong nhà nghỉ. Bằng người đoàn phong có một chút ấn tượng về người này, nhưng lại không sâu, bởi vì trước đó gã hầu như chưa từng nói một câu nào suốt quãng đường đi. Nếu là Lâm Vân Minh đi còn dễ nói, nên là biết tên này nhát cấy, có lẽ hắn còn chẳng dám hế mắt, chứ đừng nói gì đến kiểm tra. Nhưng Vương Hạo Phong thoạt nhìn, không phải kẻ dễ qua mặt, Chắc chắn là kiểu kẻ ác không thích nói nhiều. có một tích tắc, đoàn phong đã đặt tay lên con dao ở sau eo. Chỉ chờ phía viên mục giả mà lộ tẩy là sẽ lật mặt ngay. Ai ngờ vương hạo phong vào chưa bao lâu đã đi ra và nói. Hai người đều đã tắt thở. Lúc này ba người đoàn phong mới yên lòng. Đồng thời tất cả đều âm thầm nề phục diễn xuất của viên mục giả và tiểu vũ vì quá xíu. Cả tay sai của đối phương cũng có thể lừa gạt thành công. Nếu giờ đã nộp đầu người nhập đội xong rồi, tất nhiên đoàn người Hồ Đông Thăng cũng không tiếp tục ở lại đây nữa. Chúng dẫn ba người đoàn phong cùng xuất phát về khe núi phía bắc. Cùng lúc đó viên mộc dã ở trong lều, đột ngột mở bừng mắt. Tiểu vũ vì khẽ nói, tên Vương Hạo Phong kia làm sao thế nhỉ? Hắn không thể nào không nhận ra chúng ta chết giả được. Viên mộc dã ngồi dậy sau đó lắc đầu. Tên đó cũng làm tôi hồ đồ rồi. Tạm thời vẫn chưa nhận ra hắn tính toán cái gì. Tiểu vũ vi từ từ đứng dậy, nhìn ra phía ngoài xuyên qua cửa sổ lều. Bọn họ đi xa rồi, chúng ta nên bám theo sau. Nhưng viên mộc giả lại ngăn cản cô ta. Đừng vội, chờ thêm vài phút đã. Thật ra đoàn Phong cũng đang thấm nghi ngờ tại sao Vương Hạo Phong không phát hiện ra sơ hở của viên mộc giả và tiểu vũ vi. Nếu không phải diễn xuất của hai người bọn họ vô cùng kỳ diệu, thì chỉ có thể... là tay vương hạo phong này có vấn đề vì thế suốt quãng đường đi đoàn phong luôn âm thầm quan sát vương hạo phong anh ta phát hiện mặc dù bề ngoài hắn chỉ là một tay sai của hồ đông thăng nhưng qua môi chẳng đường hắn lại lén để lại một dấu hiệu bí ẩn xem ra hắn cũng không phải là trung thành một lòng với hồ đông thăng đúng như viên mộc dã đoán cánh cửa sắt dấu vàng kia chẳng xa chỗ cấm trại trước đây chắc hẳn đó là một hầm trú ẩn bỏ hoang Trên cửa có một ổ khóa mã xoay tròn kiểu cũ Có vẻ đã nhiều năm tuổi Bởi vì cả cánh cửa với cái ổ khóa xoay Đều sắp dì xếp thành cục sắt rồi Đoàn Phong vỗ lên cánh cửa và nói Cái cửa nát này đã dì xếp thành ra như vậy Cho dù có mật mã cũng rất khó mở Cứ lấy thuốc nổ cho nổ tung là được rồi Hồ Đông Thăng vô về đoàn phòng Việc kế tiếp giao cho cậu Đoàn phòng gật đầu Sau đó xoay người Lấy mấy cây thuốc nổ tự chế giống pháo ra khỏi ba lô, dùng băng keo trong quấn lệ với nhau rồi đặt dưới cánh cửa sắt. Tiếp theo anh ta nói với mọi người, đây không phải thuốc tôi chế, nên tôi cũng không rõ mức độ của nó. Mọi người nên đi xa một chút cho an toàn. Đám hồ đông thăng nghe vậy thì nào còn dám đứng đấy, tất cả đều lùi ra chỗ cách đó mấy chục mét chờ, chỉ còn lại hai người đại quân và Trương Khai ở cạnh đoàn phong. Đại quân nói với vẻ nể phục, Đợi chàng đoàn à, không ngờ cậu còn biết dùng thuốc nổ cơ đấy. Nào biết đoàn phong lại lắc đầu. Tôi có biết đâu. Để quần suýt nữa là cắn phải lưỡi. Hả? Vậy mà cậu còn dám nghịch thuốc nổ à? Đoàn phong nói với về chẳng hề để ý. Thế thì làm sao? Không phải thứ này cũng giống như pháo đốt mà chúng ta chơi hồi nhỏ ư? Yên tâm, lát nữa hai người chạy trước. Chờ hai người chạy ra xa hơn 10 mét, tôi mới đốt lửa. Tốc độ của tôi nhanh. Nên chắc chắn có thể đuổi kịp Vừa nghe thế Đại quân và Trương Khai cùng đồng thanh nói Bà Trọng Sau đó xoay người chạy luôn Đoàn phòng thấy hai người nọ đã chạy xa hơn 10 mét rồi Mấy không lưng Ngồi sổm xuống bật lửa Đốt ngồi nổ dưới đất Viện Mộc giả và Tiêu Vũ Vi Ở cách đó không xa Bởi vì sợ bị phát hiện Cho nên họ cũng không bám sát đuôi bọn hồ đông thăng Họ chỉ đi theo dấu hiệu đoàn phong để lại ven đường Để tìm đến đây Nhưng điều khiến viên mục giã cảm thấy hơi bất ngờ là chứ ký hiệu chỉ đường đặc biệt của số 54 ra, cậu còn nhìn thấy có người cũng để lại dấu hiệu ở dọc đường. Tiểu cầu đoán, người này át hẳn là Vương Hạo Phong. Về phần động cơ ấy à, giờ vẫn chưa thể làm rõ. Ai ngờ ngay lúc đang lần theo ký hiệu, hai người họ đột nhiên nghe thấy một tiếng vang lớn cách đó không xa. Mặt viên mục giã lập tức đổi sắc. Đã bắt đầu cho nổ cửa rồi. Sau đó hai người bọn họ nhanh chóng tìm đến theo âm thanh thì thấy bên dưới vết núi xuất hiện một cửa hang tối ôm. viên mục dã cẩn thận quan sát hoàn cảnh nơi này. Cảm thấy có lẽ trước kia đây là một hầm trú ẩn bò hoang. Nhưng cậu không biết tại sao ở nơi rừng sâu núi thẳm thế này mà lại có công trình phòng không dân dụng. Hai người nghe ngóng ngoài cửa hang trong chốc lát. Không thấy bên trong có động tính gì cho nên có thể thấy được. Không gian của hầm trú ẩn này chắc là không nhỏ, mà 500 triệu vàng ròng bọn họ muốn tìm cũng không thể nào được để ở ngay cửa ra vào. Viên Mộc Dã bảo: "Cô chờ ở cửa, tôi vào xem thử." Ai ngờ Tiêu Vũ Vi lại không chịu. "Nếu vào thì cùng vào, tình hình ở bên trong không rõ ràng, anh cũng không nên xem thường tôi. Nếu thật sự có nguy hiểm gì, không chừng tôi còn có thể cứu anh đấy." Viên Mộc Dã cười gượng, Làm sao cậu dám xem thường người phụ nữ một hơi chọn 5 người đàn ông khỏe mạnh chứ? Cậu đành bất đắc dĩ nói. Cô cũng nói là tình hình bên trong không rõ ràng, cho nên tôi muốn để cô canh ở cửa chờ chi viện. Thật ra, trước giờ chúng tôi đều không xem thường nam nam. Nhưng khi gặp phải hoàn cảnh tương tự thế này, chúng tôi vẫn sẽ để cô ấy nấp ở đằng sau. Cố hết sức không đối mặt trực tiếp với nguy hiểm. Bởi vì chúng tôi muốn đối xử với cô ấy như một cô em gái bình thường, mặc dù cô ấy chẳng bình thường chút nào. Mặt tiểu vũ vi lộ về hâm mộ, nhưng chút xíu hâm mộ đó đã lập tức biến mất trong tích tắc khi cô ta nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ trong hang chuyển ra. Xem ra tôi không có cái số này rồi. viên mộc dã cũng bị tiếng kêu thảm thiết đó làm cho hoảng sợ. Chẳng lẽ những người này nhìn thấy vàng rồi bắt đầu giết hại lẫn nhau? Nhưng thế cũng nhanh quá đấy. Tốt xấu gì thì cũng nên đưa vàng ra ngoài trước hẳn nói chứ. hay là bản thân vàng đã có ma lực khiến con người ta lạc lỗi vừa suy nghĩ viên mộc dã vừa bước nhanh vào hầm trú ẩn dưới lòng đất vừa bị nổ tung kết quả vừa vào đã bị mùi hôi khó ngửi ấp vào mặt nồng đến mức khiến hai người phải bị chặt mũi tiểu Vũ vi nhíu mày sao ở đây hôi thế viên mộc dã cũng cảm thấy bồn chồn. theo lý mà nói đây là chỗ giấu vàng lại bị bịt kín mười mấy năm nhưng sao lại có mùi phân ở đây Chẳng lẽ đám hồ đông thăng bị người ta lừa, ở đây chẳng giấu 500 triệu vàng ròng gì cả, mà là một đống vàng mềm. Khi viện mục giả và tiểu vũ vi bịt mũi lại và đi vào trong, họ trượt cảm thấy dưới chân dẫm lên một thứ gì đó cứng cứng. Viện mục giả vội so đèn pin xuống xem, kết quả lại thấy trong lối đi u ám này đầy dãy xương trắng. Tiểu vũ vi giật mình. Sao ở đây có xương cốt khắp nơi thế này? Viên Mộc giã ngồi sổm xuống liếc sơ và nói, Không sao, đây đều là xương thú thôi. Tiểu Vũ vì đi tiếp lên đằng trước, kết quả vô tình đã trúng một thứ. Cô ta nhặt lên xem, rồi tiện tay nếm cho Viên mục giã. Đây cũng là xương thú à? Viên Mộc giã đón lấy món đồ cô ta nếm qua mà không trước suy nghĩ. Tập trung nhìn kỹ, mới thấy thứ trong tay là một cách xương sọ người. Cậu lập tức nếm nó đi với về ghét bỏ. Xem ra ở đây có thứ thích ăn thịt người Cô cẩn thận một chút Tiểu vũ vi Bền lấy con dao găm Luôn mang theo người ra nắm trong tay lạnh giọng nói Cho dù thật sự có thứ gì ăn thịt người Cũng có đám người phía trước chắn rồi Anh sợ cái gì Viện mẫu giã bị trận họng Đến mức tắt đài Đành phải kiềm chế sự kích động lại Thật ra đối với sự quan tâm của người khác Cho dù không muốn nói cảm ơn Cô cũng không cần nói năng chặn họng người ta như vậy đâu Nếu không, cô sẽ không có bạn bè gì cả. Tiểu vũ vi vừa định nói gì, kết quả lại nghe thấy sâu trong lối đi chuyển ra tiếng kêu thảm thiết, đáng sợ hơn cả bạn nãy. Làm hai người viện mộc dã không kìm được nổi ra gà. Tiếp theo đó là vài tiếng súng. Tiếp theo, mọi thứ chìm vào yên tĩnh. Tiểu vũ vi hơi lo lắng. Bản lĩnh ba người đồng đội kia của anh thế nào? Sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ? Viên mộc dã cười đáp. Cô không phải lo điều này, bọn họ tự bảo vệ mình không thành vấn đề đâu. Thật ra quan tâm người khác cũng không phải việc khó gì nhỉ. Tiểu vũ vi lập tức hơi xấu hổ. Ai quan tâm bọn họ, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Viện mộc giãn nói với vẻ mặt bất đắc dĩ. Được, cô nói gì thì là cái đó, đi thôi. Sau đó hai người tiếp tục đi sâu vào bên trong, nhưng chẳng được bao lâu không dần trước mắt đã trở nên rộng rãi và thông thoáng. Xem ra năm xưa, chắc nơi này là nhà kho gửi vật tư dưới lòng đất thời chiến tranh. Tuy nhiên bây giờ, chỉ còn lại một ít dương đồ rách nát chống không mà thôi. Khi Việt Mộc dã và Tiêu Vũ Vi đang xem xét khắp nơi, trên đầu đột nhiên vang lên tiếng lách tách. Hai người họ ngẩng đầu lên thì thấy hóa ra là đèn điện trên đỉnh đầu đột nhiên bật sáng, dần dần soi sáng toàn bộ không gian dưới lòng đất. Lúc này Việt Mộc dã mới hiểu được tại sao ở đây hôi như vậy. thì ra khu vực trước mặt đầy vật bài tiết và xương cốt không biết là của thú hay là của người tiểu vũ vi không kìm được mở miệng chửi có phải bọn họ chỗ nổ toilet của người ta không viên mộc dã không ngờ cô nàng này cũng biết nói đùa bền bật cười bảo <cười> chúng ta lên đằng trước xem thử là biết lại nói đầu đằng kia nhóm đoàn phong không nhẹ nhàng như viên mộc dã và tiêu vũ vi bọn họ vừa cho nổ cánh cửa sắt xong Trần Huy đã bảo ba người bọn họ xung phong đi vào trước. Đương nhiên đoàn phong không chịu dễ dàng làm pháo hôi, kết quả là bị đối phương chĩa thẳng súng vào đầu ép đi vào. Lúc mới vào, bọn họ cũng bị mồi hôi xong đến nỗi khó thở. Nhưng đoàn phòng nhận thấy ngay có lẽ ở đây có động vật gì đó ăn thịt người. Vì thế anh ta nhắc nhở đại quân và trương khai nhất định phải cẩn thận. Đám người hồ đông thăng ở sau thấy bọn đoàn phòng đã đi vào nên cũng vội vội vàng vàng đi theo. Đoàn phong đi mãi, bỗng cảm thấy có gì đó là lạ, giống như có người đang nhìn chăm chầm vào mình trong bóng tối. Bởi vì cảm giác này làm cho người ta cực kỳ khó chịu, cho nên ba người đoàn phong luôn đi sát vào tường, sợ có thứ gì đột nhiên nhảy ra tấn công bọn họ. Sự thật chứng minh, cảm giác của đoàn phong không hề sai. Ngay khi bọn họ đi đến một khu vực trống trải, một tên đàn em của hồ Đông Thăng đột nhiên kêu lên thảm thiết, Mọi người lập tức dọa đền pin tới, kết quả chỉ thấy dưới đất để lại một vệt máu, không biết tung tích người ở đâu. Một tên có vóc dáng nhỏ con nói về vẻ mặt kinh hoàng. Ngô hậu tử đâu? Vừa rồi nó còn ở đây mà. Bọn người kia vốn là một đám ô hợp, mặc dù cầm trong tay chẳng bị hoàn mỹ, nhưng khi gặp phải nguy hiểm thì vẫn chạy tán loạn như rồi bọ không đầu. Nhất thời không cảnh trở nên rối loạn, cuối cùng nhờ Trần Huy nổ một phát súng chỉ thiên. Mới khiến cho mọi người dừng lại. Hồ Đông Thăng nói với sắc mặt xanh mét. Hoàng hốt cái gì? Cầu phú quý trong nguy hiểm. Thiếu ngô hầu tử sẽ ít đi một người chưa tiền. Có cái gì mà hoảng? Thực tế đoàn phòng đã nhận ra. Đừng thấy Hồ Đông Thăng buông lời hung ác. Nhưng chẳng qua gã chỉ tự thêm can đảm cho mình thôi. Người khác không thấy rõ thứ đã cấp ngô hầu tử. Nhưng đoàn Phong lại nhìn thấy rõ ràng. Trong thân hình và kích thước. Tên nào cũng giống con người nhưng hình dáng của tên đó hơi khác thường. Đi lại mà tứ chi chạm đất. Có lẽ là một loài thú giống loài khỉ mặt chó ở vùng núi này. Có điều không biết vì sao lại bị nhốt ở đây. nghĩ đến đây đoàn phong bền lên tiếng xoa dịu mọi người. Không sao, không sao đâu. Mọi người đừng sợ. Vừa rồi tôi nhìn thấy ngô hậu tử tự chạy đi. Chắc chắn gã muốn chiếm giếng số vàng rồi. Mọi người nhanh đuổi theo gã đi. Mặc dù người sáng suốt Ngay là biết đoàn phong đang nói nhăng nói cuội, nhưng đó vẫn khiến cho phần lớn người ở đây sinh lòng nghi kỵ Không chờ bọn hồ trần mở miệng ngăn cản, mọi người đã loạn cả lên lần nữa. Có lẽ giấc mơ tiền tài mà hồ đông thăng dết cho nhóm người này qua mức mê hoặc, thế nên những người này đã gần như mất đi lý trí sau khi cửa rất mở ra. Chỉ thấy đoàn phong tùy tiện nói một câu là có thể khiến bọn chúng trở nên càng điên cuồng hơn. Những người này nhanh chóng trở nên mất kiểm soát. Chúng tìm tòi, thẳng lên phía trước, nhìn thấy dương hòm linh tinh là lục tung lên. Nhưng từ đầu đến cuối, đều không tìm thấy 500 triệu vàng dòng mà Hồ Đông Thăng nói. Sự điên cuồng của mọi người đối với vàng đủ để khiến bọn họ làm lơ rất nhiều thứ, ví dụ như vết máu dưới đất. Mà ba người đoàn phong thì lần tìm thật cẩn thận, theo vết máu lên đằng trước. Cuối cùng tìm thấy Ngô Hầu Tử đã tắt thở trong đống bông gòn vụn. Ngô Hầu Tử chết cực thảm. Như thể bị thứ gì đó cắn đứt cổ Dù rằng đã chết Nhưng mắt lại trọn trùng lên Cơ như đã nhìn thấy chuyện gì khó lường Không ngờ vào lúc này Cách đó không xa Có mấy tiếng hét vang lên Rõ ràng là có người bị thứ gì đó tấn công Sau đó lại có người nổ súng bừa bãi Khiến cảnh hỗn loạn Càng thêm khó giải quyết Vẫn còn may là vào thời khắc mấu chốt Có người tìm được công tắc máy phát điện ở đây Bật công tắc nguồn điện Mấy cái đèn điện trên đầu vang lên tiếng lách tách, rồi tiếp đó toàn bộ không gian dần dần sáng lên. Đoàn phòng nương theo ánh đèn, thấy một nửa đàn em của hồ đông thăng kể chết kể bị thương. Thề thảm nhất là phần lớn trong số chúng bị người một nhà nổ súng lung tung bắn chết. Những người còn lại nhìn thấy cảnh thê thảm đó đều sợ tới mức nhào nhào muốn rút lui. Kết quả lại bị hồ đông thăng lấy súng ép buộc mọi người tiếp tục đi lên phía trước. Đi lên trước cho ông, tao coi, ai dám lùi lại một bước. Ai tìm thấy vàng trước, tao sẽ chia cho nó nhiều hơn một phần. Sự việc tới nước này, tất nhiên không ai muốn đi chịu chết cầm cốc. Dẫu sao dù có nhiều tiền hơn nữa mà mất mạng thì cũng chẳng phải uổng phí ư. Nhưng dù tức hồ đông thăng, bọn họ cũng không dám nói gì. Vì thế tất cả đều nhì nhằn lết từng bước Không ai dám bước nhanh sông tới thì thế hồ đông thăng vừa định nổi cơn tam bành Thì nghe vương hạo phong bên cạnh đột nhiên nói nhỏ Đại ca, cứ tiếp tục như vậy cũng không ổn đâu Nếu những người này đều chết sạch cả Vậy dù chúng ta tìm được vàng cũng không mang ra nổi Ở đây chắc chắn có thứ ăn thịt người Nếu không rút lui trước để nghĩ cách rồi hẵng tiếp tục Cũng để cho các anh em lấy lại hơi đã Anh ở lúc này Trần Huy lại nói Không được, sắp sửa tìm được vàng rồi. Trước hết chúng ta cần xác định ở đây có vàng hay không hãng nói. Hội đồng thằng nghe cũng thấy phải nếu đã tới rồi mặc kệ có thể lấy được vàng hay không. Nhưng đầu tiên phải xác định thật sự có vàng ở đây mới được. Vì vậy gã sầm mặt xuống nói Bà thằng chịu trách nhiệm nổ mìn kia đâu. ba người đoàn phong còn đang kiểm tra người bị thương nằm dưới đất vừa nghe bị điểm danh. Anh ta biết chắc chắn không phải chuyên tốt, vì thế vội vàng đứng dậy nói, Ở đây này, tôi nói này anh Hồ, anh xem hai người anh em này bị thương nặng lắm, chúng ta có nên đưa xuống núi chữa trị trước không? Hồ Đông Thăng cười thờ ơ và nói với toàn phong, ha, cậu không cần phải nhọc lòng việc này. Bây giờ, tôi cho các cậu một cơ hội tốt, để có nhiều hơn một phần vàng. Chỉ cần các cậu có thể tìm thấy vàng đầu tiên, Tôi cảm đoàn sẽ chia thêm một phần cho các cậu. Thế nào? Đoàn phong nói với vẻ buồn cười. hở tôi sợ có mạng tìm vàng mà không có mạng tiêu. Cơ hội tốt thế, tôi để lại cho mấy anh em khác đi. Mất hồ đông thăng lập tức lấy lên giận giữ giận dữ. Nhọc còn, cậu cho rằng tiền dễ kiếm như vậy hay sao? Tôi khuyên các cậu đừng có rượu mời không uống, lấy thích uống rượu phạt. Đoàn Phong liếc hai tên tay sai bị thường dưới đất. Anh ta hỏi. Thế hại ông anh này làm sao đây? Đâu thể cứ ném ở đây như vậy. Đoàn Phong cười lạnh, bước đến trước mặt hai người, sau đó giơ tay nã cho mỗi tên một phát súng, hoàn toàn chật đứt đường sống của hai người bọn họ. Tất cả những người khác còn lại đều hô lên. Hồ Đông Thăng làm như vậy, thứ nhất là giải quyết hai kẻ vướng víu vô dụng, thứ hai là cảnh cáo người có lòng riêng giống như Đoàn Phong. Hồ Đông Thăng cũng không phải người lương thiện gì cả, không nghe lời thì đừng trách gã tàn nhân độc ác. Tất nhiên nhóm đoàn phong sẽ không sợ gã thật, nhưng đã diễn đến bước này, đương nhiên phải diễn đến cùng, vì thế bọn họ ra về không tình nguyện, đi sâu vào trong hầm trú ẩn. Ai ngờ lúc này lại nghe thiết vương hạo phong, đột nhiên thì thầm vài câu với Hồ Đông Thăng. Đối phương rồi dự một chút, sau đó gật đầu bảo, "Đi đi, cẩn thận một chút, Sau đó Vương Hạo Phong nhanh chân đuổi theo nhóm đoàn phong rồi nói nhỏ với bọn họ. Lạt nữa, ba người các cậu đi theo sau tôi. Thứ ở đây đã quên với bóng tối. Có lẽ sau khi đèn sáng sẽ không dám dễ dàng ra tấn công chúng ta đâu. Ba người không ngờ Vương Hạo Phong lại đuổi theo họ vào thời khắc mấu chốt này. Đại quân còn tốt bụng nhắc nhở hắn. Anh Hạo Phong này, hay là anh quay về đi, có lẽ đằng trước rất nguy hiểm đấy. Vương Hạo Phong cười. Hả? Người khác biết nguy hiểm, cũng không dám đi lên phía trước. Nhưng sao tôi thấy các cậu chẳng sợ hãi chút nào thế? Trường Khai đáp với về không sao cả. Sợ hay không thì đều phải đi về phía trước mà. Nếu không chắc chắn sẽ ăn một viên đạn của vị đại ca kia đấy. Chẳng bằng thanh thật đi cho rồi. Không chừng có thể tìm được vàng thật cũng không biết chừng. Kết quả Vương Hạ Phong lại nhẹ nhàng bảo. Đừng nói tôi không cảnh cáo các cậu. Cho dù các cậu có mạng để tìm được vàng. cũng không có mạng lấy. Ngay từ đầu, Hồ Đông Thăng đã không định cho mấy người các cậu còn sống đi ra ngoài. Đơn Phong nghi ngờ hỏi, tại sao anh lại nói cho chúng tôi biết điều đó? Không phải anh là thuộc hạ của Hồ Đông Thăng ư? Vương Hào Phong im lặng vài giây, sau đó hắn nói với vẻ mặt bất cận đời. Không phải là các cậu không nhận thấy hắn là thứ gì. Con người của tôi thích kiếm tiền bằng bản lĩnh, nhưng kiên quyết không làm chuyện ỷ mạnh hiếp yếu. Đơn Phong biết Vương Hạo Phong không nói thật, nhưng cũng không chọc thùng, mà chỉ cười bảo, không ngờ trong đám cồn đồ còn có một người tốt như anh. Vương Hạo Phong nhún vai, tôi không nói mình là người tốt gì cả đâu, chuyện giết người phóng hỏa tôi cũng đã làm nhiều rồi. Mấy người vừa nói, vừa đi về phía trước, dần dần càng ngày càng cách ra đám hồ đông thăng, không ngờ đúng lúc này đột nhiên có một thứ chật lóe qua trước mặt vương hạo phong lập tức định nổ súng về phía đối phương đồn phong thấy thế vội tóm lên nòng súng hoàn hãy nổ súng vương hạo phong kinh ngạc những thứ kia tấn công chúng ta đồn phong gật đầu tôi biết có điều thứ này trông hơi khác tên kia khẽ gần mình hỏi cậu có thể thấy rõ đó là thứ gì không đồn phong cười đắc ý Đại loại thế, nếu tôi đoán không nhầm, thứ vẫn luôn rút quỷ nhập thần này, ắt hẳn là con người. Người ư lần này cả Trương Khai và Đại Quân đều cảm thấy kinh ngạc. Đại Quân nói, đôi chẳng đoạn, cậu nhìn đâu mà thấy đối phương giống người hả? Là khỉ mặt chó còn đáng tin hơn á? Trương Khai gật đầu, em cũng cảm thấy không giống người lắm, nào có ai đi lại bằng bốn chân chấm đất chứ? Lần này đến phiên Vương Hạo Phong kinh ngạc. Động tác của thứ đó rất nhanh, làm sao các cậu nhìn thấy rõ được? Đại quân cười đáp. Hề, sức quan sát là phải dựa vào rèn luyện mới có được đấy. Anh trở về luyện tập chăm vào, không chừng cũng có thể có sức quan sát như ba chúng tôi. Đoàn phong không hơi đâu ở đây, người đại quân và Vương Hạo Phong va trò. Anh ta từ từ ước đến vị trí của bóng người trượt nhoáng lên khi nãy. Kết quả lại thấy một đứa bé đầu bù tóc rối đang cuộn tròn ở đằng sau một cái giường gỗ. Nó cứ lấy tay bịt mắt lại mãi. Nó cảm nhận được đoàn phong tới gần, nên miệng phát ra tiếng cầm cử như thú hoang, còn muốn dọa đoàn phong. Ba người kia nghe thấy âm thanh, nên cũng đi tới. Vợ tất cả đều kinh ngạc tự hỏi sao ở đây lại có một đứa trẻ chứ? Đó là một đứa trẻ tầm 89 tuổi, mấy tóc dài rũ rượi, khuôn mặt nhỏ cáu bẩn. Cơ bản không nhận ra được là bé trai hay bé gái Trường Khải mở miệng nói không suy nghĩ Đây là con cái xui xẻo của nhà ai Sao lại biến thành một đứa trẻ hoang dã vậy Đoàn Phong lư mắt lườm cậu ta Trường Khải lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng Không nhiều lời nữa Lúc này đại quần móc ra một viên sô-cô-la Từ trong túi đưa cho đoàn Phong Ra hiệu anh ta dụ đứa bé bằng sô-cô-la Đoàn Phong nhận sô-cô-la rồi từ từ ngồi khuyệu xuống, vừa bóc lớp giấy gói bên ngoài kẹo sô-cô-la vừa nói, Thú này thơm lắm, cháu có muốn ăn không? Ai ngờ, dường như đứa bé này không nghe hiểu lời anh ta, nó há mồm cắn vào bàn tay cầm kẹo sô-cô-la của anh ta. May bà Đoàn Phong nhé nhanh, chỉ nghe một tiếng ruột, đứa bé đã dễ toạc một mảnh vải trên tay áo Đoàn Phong. Anh ta giật mình. Nhóc này giỏi! Lực cắn mạnh gớm. Quả nhiên là ăn thịt sống mà lớn. Thật sự còn ghê gớm hơn cả kim bào nhỏ viên đấy. Đại quân vội vàng nói với đoàn Phong: Đừng đốt nữa. Thằng nhóc này nóng lạnh gì cũng ăn. So sánh với sô-cô-la tôi cảm thấy nó thích ăn thịt trên người của cậu hơn đấy. Nhưng đoàn phòng lại không tin. Vì thế anh ta đưa sô-cô-la vào miệng mình, cắn trước một miếng. Sau đó còn cố ý chết miệng, ăn rõ là ngon lành. Mùi thơm của sô-cô-la lan tỏa. khiến mũi đứa nhóc khẽ nhúc nhích về mặt khát vọng. Đoàn phong thấy cơn thèm của đứa nhóc đã bị gợi lên, bền đưa sô-cô-la đến bên miệng nó lần nữa. Lần này đứa nhóc không từ chối mà thật cẩn thận nếm thử một miếng nhỏ. Tiếp đó mặt nó lộ rõ về say mê. Đại quân thấy thế thì thở dài. Hay già trẻ con đúng là trẻ con mà. Một miếng sô-cô-la đã bị bắt bài. Nhưng ai lại làm ra cái tội ác như vậy? Sao nếm nó ở chỗ như thế này chứ? Đoàn Phong tiếp tục chiều đùa đứa bé bằng sô-cô-la. Anh ta phát hiện mắt đứa bé này có một lớp màng màu trắng, nên anh ta trầm giọng nói. Chỉ sợ không phải ai đó nếm nó vào đây, mà là ai đó đã sinh nó ra ở đây. Trường khai cả kinh không khép đường miệng. Hả? Ở nơi như thế này ư? Sinh con á? Không thể nào. Đoàn Phong đút miếng sô-cô-la cuối cùng vào miệng đứa nhóc, sau đó nói với giọng nặng nề. Nếu những gì Hồ Đông Thăng nói đều là sự thật, vậy thì nơi này đã mười mấy năm không được mở ra. Cho dù người bên ngoài muốn vứt trẻ con đi thì cũng không vào được. Hơn nữa, đôi mắt của đứa trẻ này có vấn đề. ắt hẳn là do sống nhiều năm trong bóng tối, khiến nó bị thoái hóa. Điều này chứng minh, từ khi vừa được sinh ra, nó chưa từng thấy ánh sáng, cho nên mới biến thành cái dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ này. Trường Khai cũng ngồi xổm xuống, xem xét đôi mắt của đứa trẻ. Ai ngờ cậu ta mới vừa tới gần, đứa nhóc lập tức gừ gừ một cách căng thẳng. Cảnh cáo Trường Khai cách xa nó một chút. Nhờ đến việc đoàn phòng bị cắn rách tay áo, Trường Khai thức thời kéo giãn khoảng khách. Cậu ta nói đùa. Hình như nhóc này chỉ thân với anh thôi, nếu không anh nhận nó làm con nuôi nhá. Đại quần không vui. Sô-cô-la là do tôi cho, ok. Có phải tôi cũng là một nửa cha nuôi không? Đơn Phong tức giận. Cuộc đi, anh muốn làm cha nuôi cũng được. Lát nữa gặp cha mẹ ruột của nó, anh hỏi thử xem bọn họ đồng ý không. Đại quân cảm thấy thật khó tin. Hả? Cha mẹ của đứa nhóc này còn sống ư? Đại quân buồn cười. Hổ, nói nhảm. Trẻ con loài người là động vật yếu ớt nhất trên thế giới. Nếu không có người chăm sóc, nó không thể nào sống được đến bây giờ. Cho nên... Tốt nhất là anh cẩn thận một chút. Nhỡ đầu lát nữa cha mẹ của nó, vừa nghe nói anh muốn làm chá nuôi, không chừng sẽ làm thịt anh thành bữa ăn khuya luôn đấy. Mấy người đang nói chuyện, chợt nghe thì tiếng bước chân không xa đằng sau. Át hẳn là đoàn người hồ đông thăng thấy đấu bên này chậm chạp, không có động tĩnh gì, nên cho rằng không có nguy hiểm. Chúng bèn theo lại đây. Đại quần thấy thế vội giật mấy công tóc của trường khai. Bình thường thằng nhãi này cực kỳ yêu quý mái tóc của mình. nên cậu ta lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết như mồ heo. Cậu ta vừa định chửi thì lại bị đại quân bịt kín miệng. Sau đó anh ta nói nhỏ, mượn tiếng hét của cậu để dọa lũ người kia. tạm thời bọn chúng sẽ không dám đến gần. Quả nhiên, tiếng hét thê thảm của trương khai vừa dứt, tiếng bước chân vừa rồi còn quanh quẩn gần đấy, càng lúc càng xa. Sau khi gỡ bỏ mối ngủy trước mắt, đại quân mới buông lỏng miệng trương khai. Trương khai nhìn mấy cọng tóc của mình bằng vẻ mặt đau lòng. Tức muốn học máu nói với đại quân Không phải chỉ hét lên thảm thiết thôi sao Anh nói thẳng ra Em hết còn thảm hơn Kết quả đại quân lại cười đều nói Hề hey, đấy là diễn xuất Không có cảm giác chân thật trương khai chừng anh ta Phắn đề Lúc này vừa hạo phong Liếc nhìn đứa bé trốn sông ghế giường gỗ và bảo Không thể để đám hồ đông thằng nhìn thấy đứa trẻ này Nếu không chắc chắn gã sẽ giết nó Đại quân khó xử. Thế phải làm sao? Chúng ta cũng không đưa đứa trẻ này đi cùng được. Ai ngờ anh ta vừa dứt câu đã thấy đoàn phong sờ đầu đứa nhóc. Đi theo chú nho. Đứa trẻ nghe thấy rộng của đoàn phong nên không bài xích. Đáng tiếc nó lại nghiêng đầu giống như nghe mà chẳng hiểu gì cả. Không biết đoàn phong nói cái gì. Cuối cùng anh ta đành nhặt tờ giấy gói sô-cô-la dưới đất. Quơ quơ trước mặt đứa nhóc. Nó nhanh chóng theo mùi sô-cô-la còn lưu lại trên giấy gói mà đi lên đằng trước. Cứ như vậy, bốn người bọn họ, rất đưa bé, cấu bẩn đó tới một chỗ có ánh đèn tối hơn, sau đó lại nhờ đại quân cho thêm một viên sô-cô-la, tạm thời sắp xếp cho đứa trẻ trốn trong một cái giường gỗ. Dần xếp cho đứa trẻ dơ bẩn ấy xong, mọi người tiếp tục đi lên trước. Đại quân vừa đi vừa quay đầu lại nhìn. Nó ăn hết rồi sẽ không tự chui ra chứ. Đoàn phong lắc đầu. Nó rất kỵ người xa lạ, chắc sẽ không dễ chui ra đâu. Chỉ cần nó không ra, đám hồ đông thăng sẽ không thể phát hiện sự tồn tại của nó. Lúc này Trường Khai nghĩ tới cha mẹ của đứa trẻ nên tò mò hỏi. Này vừa rồi có phải cha mẹ đứa bé bẩn bẩn ấy tấn công mọi người không? Không phải họ bỏ lại con mình để bỏ chạy đi chứ? đần Phong thở dài. Hay già chắc chắn là bọn họ. Mặc dù hiện giờ tôi cũng không biết tại sao bọn họ biến thành bộ dạng như quỷ kìa. Nhưng trong hoàn cảnh khốc liệt này, cậu còn muốn bọn họ sống như con người được sao? Bọn họ chạy trốn có thể là do ánh sáng, cho nên mới tạm thời nấp đi. Cả nhóm người vừa đi vừa quan sát khắp nơi, kết quả lại thấy cách đó không xa, có một tia sáng không giống bình thường. Tia sáng này khác với ánh đèn ở đây, thoạt nhìn giống như ánh nắng bên ngoài hơn. Khi bọn họ muốn qua xem cho rõ ràng, đột nhiên có một thứ rơi từ trên ánh sáng xuống. Mọi người chạy đến gần thì thấy là một con hoãng nhỏ. Lúc này họ mới phát hiện ra có một cái cửa hang lộ thiên bên trên. Chắc hẳn con hoãng này trượt chân rơi từ trên xuống. Chiều cao từ cửa hang đến mặt đất khoảng hai ba mươi mét, con hoãng rơi xuống chết ngay. Có lẽ đây là nguồn thức ăn cho cả nhà của đứa bé cấu bẩn kia. Có điều tại sao bọn họ lại bị nhốt ở nơi này chứ? Chẳng lẽ có liên quan đến năm trăm triệu vàng dòng kia? Mọi người còn đang ngờ ngác, nhìn con hoãng đã chết dưới đất, thì chợt nghe thấy tiếng gờ gừ phát ra từ trong bóng tối cách đó không xa. Ai không biết chắc chắn, sẽ tưởng là thú giữ đáng sợ trong núi. Kết quả khi thấy rõ thứ trốn trong bóng tối, họ cũng không khỏi sừng rốt. Hóa ra đó là một người phụ nữ cả người bẩn thiểu. Mọi người choáng váng mặt mày, nhất là Trương Khai, cậu ta sợ tới mức nói lấp lắp lấp bấp. đ đ đại, có phải phụ nữ không? để quân tức giận. ôi trời ơi xem cái dáng vẻ chẳng ra thì thống gì của cậu kìa. đặc điểm nữ tính riêng biệt như vậy cậu không nhận ra ư? trừ khi mắt cậu bị mù. trường hải đỏ mặt. ơi giờ ai mù đâu? chẳng qua em không ngờ ở đây có thể nhìn thấy một một. cả đoàn phòng cũng không kìm được phải mở miệng chiêu cậu ta. nhìn thấy một người phụ nữ không mặc quần áo nên ngượng hả? Tiểu khai, không ngờ cậu còn non và xanh thế đấy. Lúc này vương hạo phong lại không có lòng dạ nào mà bình tĩnh như ba người họ. Bởi vì hắn cảm nhận được rõ ràng người phụ nữ này nhầm vào con hoãng đã chết dưới đất. Vì thế hắn giả vờ đi qua lấy con hoãng. Kết quả tiếng cao giống của người phụ nữ kia đột nhiên vút lên cao. Rõ ràng là đang cảnh cáo vương hạo phong đừng chạm vào con hoãng chết dưới đất. Đần phong thấy thế thì trầm giọng nói. Chắc là cô ta sợ ánh sáng cho nên tạm thời sẽ không ra. Tuy nhiên cũng chỉ là tạm thời thôi. Chờ khi mắt cô ta quen với sáng rồi sẽ không trốn mãi trong bóng tối nữa. Nói rồi đoàn phong sẽ còn hoãng đã chết nếm cho người phụ nữ. Đối phương lập tức cắn lấy còn hoãng chết như thú hoang. Miệng liên tục phát ra tiếng gầm cờ như khi động vật bảo vệ thức ăn mới có. Có lẽ là thấy nhóm đoàn phong không cướp đồ ăn với mình nên lúc này người phụ nữ Mấy cấp còn hoãng đã chết quay người bỏ đi. Đại quân nhìn bóng dáng người phụ nữ bỏ đi, anh ta hỏi. Liệu người phụ nữ này có phải là mẹ của đứa bé bẩn bẩn bắn nãy không? Đơn phong gật đầu. Có lẽ vậy. Cô điều đã có mẹ, chắc chắn có cha. Chỉ mong nam chủ nhân của nơi này cũng dễ tống cổ đi như vậy. Trường khai liếc nhìn cửa hang lỗ thiên trên đỉnh đầu, cậu ta hỏi. Các anh nói xem có khi nào là bọn họ rơi từ trên xuống không? Đơn Phong lắc đầu. Bên trên ít nhất cũng cách hai ba mươi mét. Bên cạnh lại không có gì đỗ, trừ khi là Spider-Man. Nếu không người bình thường rơi xuống sẽ tàn phế chắc. Vương Hạo Phong trầm ngâm. Cho nên bọn họ chỉ có thể vào từ cánh cửa sắt. Đại quân giật mình. Bị nhốt ở đây mười mấy năm cửa Cuộc sống đó thật sự không phải dành cho con người. Nhưng rốt cuộc là ai đã nhốt họ ở đây? Đơn Phong suy nghĩ rồi đáp. Nếu chỗ này thật sự có liên quan đến vụ án cướp vàng, thảm khốc năm xưa, những người này không phải bị giựt khẩu thì là bị nhốt ở đây, trông coi vàng. Vương Hảo Phong gật gù. Cá nhân tôi cũng cảm thấy khả năng của vế sau cao hơn đấy. Bởi vì tên thủ phạm năm xưa chết đột ngột. Sau đó không ai biết sự tồn tại của nơi này. cho nên tất nhiên cũng không có ai tới cứu bọn họ ra. Đơn Phong cười lệnh, hờ, chẳng qua là mấy kẻ canh núi vàng đáng thường thôi, trong hoàn cảnh như thế này, so sánh với đồ ăn, quả thật vàng không đáng một đồng. Vương Hào Phong cũng thở dài, Ây da, đáng tiếc là không phải ai cũng hiểu đạo lý này, thông thường chờ đến khi bọn họ hiểu ra, thì đã không còn cơ hội lựa chọn nữa. Đệ quân lập tức cười gợ, Chính thế, giống như ba chúng tôi đây. Không phải bây giờ cũng không có cơ hội lựa chọn, chỉ có thể làm pháo hôi cho đại ca của anh ạ. Kết quả đại quân vừa dứt lời, một viên đạn đã bắn trúng nền đất dưới chân bọn họ, bụi tung lên. Mọi người quay đầu lại, thì thấy hóa ra là đám hồ đông thằng đã đuổi đến nơi, gã đàng chữa súng lục và ba người đoàn phòng. Đừng đứng được ra đó, tiếp tục đi lên phía trước đi Hết cách, bọn họ định phải tiếp tục đi lên trước tìm kiếm. Tuy nhiên khu vực này như bóng đèn bị hỏng, có rất nhiều chỗ đều ở trong bóng tối. Nói cách khác, những thứ đã tấn công mọi người trước đây rất có thể đang trốn trong tối. Nhất thời hoàn cảnh của bọn họ, đúng là trước mặt có sói, sau lưng có hồ. Đi không được, lùi cũng chẳng xong. Lúc này chợt nghe đoàn phong nhắc nhở ba người họ. Cảnh giác một chút, tuyệt đối đừng để bị những thứ kia cắp vào trong chỗ tối nha Đại quân và trường khai nắm chặt con dao quân dụng trong tay. đi theo sau đoàn phong với vẻ mặt cảnh giác. Mọi người tiếp tục tiến về phía trước tìm kiếm trong hầm trú ẩn, ngầm lúc sáng lúc tối. Tuy nhiên điều khiến bọn họ cảm thấy hơi bất ngờ là dù biết rõ có thứ trốn trong bóng tối, nhưng mãi mà nó vẫn không tấn công bọn họ. Cứ như vậy, bốn người họ nhanh chóng bỏ rơi đoàn người Hồ Đông Thăng đi tới cuối hầm trú ẩn ngầm. Nơi đó có một đống được phủ vài bạt. Trường Khải tiến tới sốc vài bạt lên, Thì thấy bên dưới là một loạt dương nhỏ bằng sắt Trên mỗi cây dương Còn viết chữ cổ phần đông lâm Đơn phong đi lên nhấc thử một cái Sau đó giật mình Ái chà chà Nặng gốm đây Ba người còn lại thấy thế Bên súng vào mở một cái dương nhỏ trong đó Phát hiện bên trong Quả nhiên là từng thỏi vàng sáng loáng Đại quân cầm một thỏi vàng ước lượng rồi nói Một thỏi này kiểu gì cũng phải 500 g Trường khai nghề thế cũng cầm lấy một thỏi Ừ, cỡ đó. Loại vàng rồng có tỷ lệ này được giá cao nhất ở chợ đen đấy. Lần này phát tài rồi. Cùng lúc đó, đoàn phong vẫn quan sát về mặt của vương hạo phong, phát hiện hắn cũng không mừng rỡ như điên vì tìm được vàng. Xem ra mục đích tên này tới đây cũng không đơn giản. Có lẽ là người tiếp mùi vàng, nên đoàn người hồ đông thăng phía sau nhanh chóng xuất hiện. Khi chúng nhìn thấy từng dương từng dương vàng rồng tất cả đều lập tức cầm rú với vẻ mặt hào hứng, Lâm văn mình còn nhào lên, ôm hôn dương sắt đựng đầy vàng. Hồ Đống Thăng cười đều cáng, nói với ba người đoàn phong. Không ngờ, vận may của lũ nhãi cơ cầu cũng khá lắm. Có điều, đây không phải việc khó nhỉ. Dẫu xào vàng vẫn nằm ở đây, chỉ cần không mù, chắc chắn có thể tìm thấy. Trường Khai không phục lắm. Nếu dễ tìm vậy, tại sao vừa rồi các người không tự đi trước đi? Anh Hồ, bây giờ chúng tôi cũng tìm thấy vàng rồi. Anh nên thực hiện lời hứa hẹn khi trước đi chứ. Sau mặt hồ đông thăng sầm xuống, nhưng gã vừa định nói cái gì thì lại bị Trần Huy ngắt lời. Đương nhiên sẽ thực hiện. Có điều, có phải giờ chúng ta nên đồng sức đồng lòng chuyển vàng ra ngoài rồi hãng nói không? Dù sao số vàng dòng này cũng đâu có nhẹ. Hồ đông thăng lập tức hiểu ý Trần Huy vì thế gã nhanh chóng thay đổi sắc mật. Yên tâm đi, hồ đông thăng tôi đây luôn luôn giữ lời. Các anh em, Bây giờ chúng ta dọn chỗ vàng dòng này đi. Những người khác thấy Hồ Đông Thăng đã lên tiếng nên cũng không hề khách sáo. Hết tên này tới tên khác lên khiêng dương. Còn ba người Đoàn Phong và Vương Hạo Phong lại lạnh lùng nhìn những kẻ tham lam đó từ đầu đến cuối. Không một ai lên trước giúp. Không ngờ vào lúc này mấy bóng đèn vốn không nhiều lắm trên đỉnh đầu đột nhiên bị thứ gì đó bắn vỡ. Ngày sau đó Mấy bóng đen nhảy ra từ trong bóng tối Xông thẳng đến những người dọn vàng Trong lúc nhất thời Tiếng người xung quanh kêu la thảm thiết không dứt bên tai Hội đồng thằng hết to trong bóng tối Bà mẹ nó Dám cướp vàng với ông à Hôm nay ông không giết chết chúng mày thì không xong Gã vừa dứt lời đã vàng lên tiếng súng Hiện trường lập tức hỗn loạn Có lẽ là do trong tay không có vàng Nên nhóm đoàn phòng cũng không bị tấn công Nhưng để Hồ Đông Thăng tiếp tục làm loạn như vậy cũng không hay. Vì thế đoàn phong nhanh chóng đi đến cạnh Hồ Đông Thăng, kiểm chế cổ tay của đối phương. Sau đó đá một cú vào càng trần gã, gạt gã ngã xuống đất. Cùng lúc đó đại quân, trương khai và vương hạo phong cũng nhanh chóng khống chế những kẻ định nổ súng lung tung trong bóng đêm. Trong đó có cả Lâm Văn Minh và Trần Huy, mà viên mộc giã và tiêu vũ Vì vẫn đi theo sau đoàn người Hồ Đông Thăng, nghe thấy tiếng súng cũng đuổi tới. sự xuất hiện của hai người viên mộc giả mang lại cho khung cảnh tối tăm vừa hỗn loạn một tia ánh sáng những thứ tấn công mọi người trong bóng đêm bị đèn pin dọi vào chợt nhảy nhót khắp nơi tránh đế những nguồn sáng quá mức chói mắt đối với chúng thấy mấy người đoàn phong không sao lúc này viên mộc giả yên lòng vì thế cậu nhanh chóng trẻ đến trước mặt đoàn phong hỏi không sao chứ đoàn phong cười đáp trường hợp nhỏ nhặt thế này liệu có chuyện gì được chứ Viện mẫu giã dọa đèn pin xem xét mọi nơi, phát hiện có mấy tên thói thóc nằm dưới đất. Có rất nhiều người trong số chúng bị cắn đứt cổ họng, có kẻ lại bị súng bắn chết. Tình trạng tử vong giống y đúc mấy người phía trước. Mà mấy tên chủ mưu bị đội đoàn phòng khống chế lại không bị gì. Lúc này hồ đông thằng bị đoàn phòng đạp dưới đất khàn rộng quát. Mày là ai? Mau buông ông ra! Phong, mau giết chết thằng này cho tao! Tiểu vũ vi ở cạnh cầm dao đi qua. Muốn chém hết mấy tên đã hại chết là đồng lai. Còn may viên mẫu dã kịp thời cản cô ta lại. Chắc chắn chúng sẽ phải chịu sự trùng phạt nên chịu. Cô không cần phải chặt đứt đường lui của mình hoàn toàn. Tiểu vũ vi cười lạnh lẽo. ha, đường lui á? Sao tôi không thấy đâu? Viên mẫu dã lắc đầu. Không phải cô không nhìn thấy, mà là cô không muốn thấy. Cô vẫn có cơ hội bắt đầu lại một lần nữa. không đáng để phí hoài cả cuộc đời vì chúng đâu. Hơn nữa, La Đông Lai cũng không muốn nhìn thấy tất cả những chuyện này. Tôi cảm thấy chắc chắn anh ấy hy vọng cô có thể sống thật tốt. Nghệ viên mộc dã nhắc tới La Đông Lai, bàn tay nắm chặt chuôi rào của Ti Vũ vi, cuối cùng cũng dần buông lòng. Đây là một chút ấm áp con sót lại trong lòng cô ta. Có lẽ cô ta có thể đi hết đoạn đường đời còn lại, dựa vào chút ấm áp đó thì sao? Mà lúc này, Vương Hạo Phong vốn nên bảo vệ Hồ Đông Thăng lại vờ như không thấy đại cao của mình kêu cứu. Đầu tiên hắn kiểm tra vết thương của những người dưới đất phát hiện không có nhiều hy vọng được cứu sống. Lúc này hắn mới đứng lên thở dài nói Ây! Vì mấy thứ sống không mang đến, chết không mang đi được, mà mất đi tính mạng. Có đáng không? Cùng lúc đó Lâm Văn Minh bị khống chế thì Vương Hạo Phong không định cứu chúng nên cất cao rộng Vương Hạo Phong! Mày là đồ vong ân bội nghĩa. Lúc trước là ai kéo mày ra tù? Không có đại ca thì mày có ngày hôm nay không? Có phải mày thông đồng một phê với bọn nó? Muốn chiếm riêng vàng ở đây không? Ai ngờ Vương Hạo Phong vốn chẳng dao động vì lời nói của Lâm Văn Minh, thậm chí chẳng thêm liếc nhìn gã một cái. Hắn lần theo vết máu dưới đất, tìm thấy một quái nhân bị trúng đạn. Vương Hạo Phong thấy thế, lập tức cởi áo khoác bịt chặn miệng vết thương lại. Quái nhân này... Cần như có tạo hình không khác gì đứa bé và người phụ nữ mà đoàn phòng gặp được. Người mặc cực ít quần áo, đầu tóc lộn xộn đầy ngơi cáu bẩn, giống như tượng đất chùi từ dưới đất lên. Bụng quái nhân trúng một viên đạn. Tuy không chí mạng, nhưng nếu không đưa đến bệnh viên cấp cứu kịp thời, chắc chắn sẽ không sống nổi trong hoàn cảnh này. Vì thế Vương Hạo Phong lấy ra một chiếc bộ đàm ngay trước mắt bao người. Vương Hạo Phong bật nguồn bộ đàm rồi trầm giọng nói. Hải Quỳ gọi cá kiếm Hải Quỳ gọi cá kiếm. Chỗ tôi có người bị thương, xin chỉ viện khẩn cấp. Khi đám đoàn phòng và viên mộc giã còn đang chưa hiểu ra sao, trong bộ đàm lại truyền ra giọng một người. Cá kiếm nhận tin, cá kiếm nhận tin. Nhờ hải quỳ cấp cứu khẩn cấp cho người bị thương trước, nhân viên cứu hộ đã được vào hầm trú ẩn dưới lòng đất theo đánh dấu. Hãy kiên nhẫn chờ, hãy kiên nhẫn chờ. Viên mộc giã nhìn về phía vương hạo phòng. Hóa ra những đánh dấu đó do anh để lại. Anh không phải là... vương hạo phòng khẽ lắc đầu với viện mộc dã. Cậu hiểu ý hắn ngay, vì thế cậu nuốt lại nửa câu sau. Đúng lúc này, có tiếng bước chân vang lên từ hướng lối vào. Mọi người quay đầu nhìn lại, hóa ra là hoắc nhiễm và tàng nam nam dẫn theo một đám cảnh sát chạy vào. Đám hồ đông thăng nằm dưới đất, thấy cảnh sát tới là lập tức tắt đài, không còn khi thế kiêu ngạo như lúc trước. Cả đám bị cảnh sát áp giải ra ngoài như sách gà con. Mà lúc này một cảnh sát đứng đầu bước đến trước mặt Vương Hạo Phong với vẻ nghiêm túc. Người này nói Chúng ta lại gặp mặt, hải quỷ. Vương Hạo Phong cười đáp Đúng vậy, chúng ta lại gặp mặt, cá kiếm. Đến giờ phút này những người ở đây đã hiểu ra thân phận thật sự của Vương Hạo Phong. Thật ra anh ta là cảnh sát nằm vùng được sắp xếp vào băng tội phạm của Hồ Đông Thăng mục đích là điều tra số vàng rồng bị cướp trong vụ án vàng đông lâm thảm khốc năm xưa. Hiện giờ số vàng dòng ấy đã tìm lại được, vụ án cướp vàng chấn động một thời, cuối cùng đã chính thức hạ màn. Đại quân cười đi qua vỗ mạnh vào vai Vương Hạo Phong. Nhóc con nhà cậu được lắm, giấu kỹ thật. Vương Hạo Phong cười nói, lần này có thể thuận lợi tìm thấy vàng, còn phải cảm ơn sự giúp đỡ của các anh. Đại quân vừa định giả vờ khách sáo thêm vài câu, kết quả lại bị đoàn phong ôm lấy. Không cần khách sáo, đây là nghĩa vụ mà người dân chúng tôi nên làm. Tuy rằng giờ đã tìm được vàng rồi, nhưng vẫn còn một vấn đề khó giải quyết bày ra trước mắt cảnh sát. Đó là những kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ bị nhốt ở đây. Còn cả đứa trẻ chưa bao giờ được thấy ánh sáng mặt trời kia từ khi sinh ra nữa. Những người này nên làm thế nào bây giờ? Mặc dù hầm ngâm chú ẩn chỉ có một lối đi chính, nhưng trên thực tế lại có rất nhiều không gian nhỏ để những người này ẩn nấu. Hẳn nữa những người kia hiện giờ cực kỳ hung hãn, cho nên không dễ dàng đưa bọn họ ra ngoài được. Về nguồn gốc của những quái nhân này, thật ra cảnh sát cũng đã điều tra rõ ràng toàn bộ rồi. Bọn họ đều là sư đệ đồng môn của thủ phạm chính Diệp Hoài Châu trong vụ án cướp vàng trước kia, bởi vì không tin được ai khác, cho nên sau khi giấu vàng ở đây, Diệp Hoài Châu đã để mấy sư đệ đồng môn ở lại trông coi. Nhưng thật ra Diệp Hoài Châu cũng không tin tưởng đồng môn của mình trăm phần trăm cho nên hắn mới tạm thời nhốt bọn họ trong hầm trú ẩn dưới lòng đất, khi đi ra ngoài liên hệ người mua. Nào ngờ, Diệp Hoài Châu và mấy tên đồng lõa bị cảnh sát vây bắt và gặp tai nạn xe chết hết. Bởi vậy tất nhiên cũng không có ai biết, thời gian 5 người này vẫn bị nhốt trong hầm trú ẩn ngầm trên núi. Mà trên thực tế, hầm trú ẩn ngầm này là một kho vật tư được chuẩn bị cho chiến tranh vào mấy chục năm trước. Sau này đến thời Bình, thì dần dần mất đi giá trị sử dụng. hơn nữa lại ở trong núi sâu, cho nên cuối cùng bị mọi người dần quên lãng. Diệp Hoài Châu biết chỗ này hoàn toàn là nhờ sư phụ của hắn, Hoàng Đàn Xanh. Hoàng Đàn Xanh đã từng là người dân ở thôn gần đấy vào thời đó. Thời trẻ trôi bơi lêu lồng, chuyên thích làm mấy chuyện trộm cắp. Sau này bị người trong giới trộm cắp ưng mắt, nên nhận làm đệ tử, học thành ngây rồi, chuyên trộm đồ cổ và tranh chữ bảo vật quý báu. Mà không vật tư ngầm bỏ đi này đã bị Hoàng Đàn Xanh biến thành địa điểm dấu tăng vật bí mật của hắn. Cả đời Hoàng Đàn Xanh không con, năm 50 tuổi, nhận nuôi 6 đứa trẻ mồ côi bao gồm Diệp Hoài Châu làm đồ đệ, muốn truyền thừa lại toàn bộ bản lĩnh của mình. Đáng tiếc đồ đệ cả Diệp Hoài Châu trời sinh tham lam, không làm việc dựa theo lời dạy của Hoàng Đàn Xanh. Vì thế, sau khi Hoàng Đàn Xanh qua đời, hắn đã dẫn dắt năm sư đệ và sư muội của mình, gây ra nhiều vô án thiếu đạo đức. Nhưng về sau việc làm ăn này càng ngày càng khó khăn dưới sự tấn công dữ dội của cảnh sát. Nên Diệp Hoài Châu muốn làm một mẻ lớn rồi nghỉ. Mà vụ cướp vàng đông lâm chấn động một thời chính là mẻ cuối của bọn chúng. Vốn dĩ chúng định làm một mẻ lớn rồi rửa tay gác kiếm. Nhưng Diệp Hoài Châu lại đúng lúc thua trong vụ này. Đương nhiên cũng không phải Diệp Hoài Châu không để lại rút mây mối nào về địa điểm giấu vàng. Nếu không, đám hồ đông thăng đâu tìm được chỗ này. Nghe nói là năm xưa, Diệp Hoài Châu có để lại một bản ghi chép ở chỗ tình nhân tên là Thầm Mai, trên đó vẽ một bản đồ địa hình chẳng ai đọc hiểu. Sau khi Diệp Hoài Châu chết, vì cuộc sống, Thầm Mai đành phải tuyên bố ra bên ngoài rằng trên bản ghi chép này vẽ vị trí dấu vàng, hơn nữa còn đánh tiếng là nếu ai muốn có thể ra giá, cuối cùng ai ra giá cao thì được. Cuối cùng, Dễ nhận bản ghi chép này rơi vào tay Hồ Đông Thăng. Cùng lúc đó, cảnh sát địa phương cũng nhận được tin, vì thế họ đã cử bí danh Hải Quỷ nằm vùng bên cạnh Hồ Đông Thăng, luôn âm thầm điều tra sưu tầm chứng cứ phạm tội của chúng. Trước đó, hoắc Nhiễm và tầng năm năm xuống núi xin cứu viện. Đúng lúc gặp cảnh sát chuẩn bị lên núi, bọn họ nhận được tin Hải quỳ gửi, nên dẫn người lên núi thù lưới. Hiện giờ, đã hoàn toàn làm rõ lai lịch, cụ thể của mấy quái nhân kia, Sự việc chắc hẳn sẽ dễ dàng hơn. Mặc dù bọn họ không tiếp xúc với bên ngoài đã mười mấy năm, thậm chí đã biến thành người hoang dã không biết nói nặng nữa, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không hiểu tiếng người. Những ngày tháng bọn họ sống ở đây, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Cho nên trong lòng bọn họ, chắc hẳn cực kỳ khao khát có thể rời khỏi đây, sống cuộc sống như người bình thường. Sẽ thấy đối phương rất hùng hãn, cảnh rất quyết định tạm thời rút về lối ra. Sau đó dùng loa lớn hết vào trong hang Hy vọng họ có thể tự nguyện ra ngoài Chính quyền địa phương cũng sẽ bố trí hợp lý Tùy theo tình hình của họ Ngay cả khi cuối cùng Một vài người trong số họ Có thể phải ngồi tù vì điều này Thế cũng tốt hơn Sống trong một hoàn cảnh không thấy ánh mặt trời cơ mà Hơn nữa Bây giờ trong số họ Còn có một đứa trẻ thừa dịp giờ nó còn nhỏ Có lẽ nó vẫn có thể trở lại cuộc sống bình thường Kết quả cảnh sát la hết từ tối đến dạng sáng ở cửa hang, nhưng trong hàng không có phản ứng gì. Dù mọi người đều biết những kẻ đó trốn ở bên trong, nhưng đành bó tay hết cách. Dù sao những người này cũng đã cách ly với thế giới mười mấy năm, nên tất nhiên không thể xử lý như với tội phạm bình thường nữa. Cho dù họ có chịu ra mặt, thì sau đó cũng cần phải điều trị tâm lý nhất định mới có thể trở lại bình thường. Cuối cùng đoàn phong thấy mấy người trong đó vẫn không chịu ra, bên nghĩ ra một chiều xấu, đó là dựng bếp bắt nồi ở cửa hang bắt đầu nấu nướng. Những người này đã không ăn thức ăn bình thường mấy mấy năm rồi, cho nên mùi thơm đồ ăn là sự cám dỗ cực lớn đối với bọn họ. Quả nhiên, khi mùi thức ăn bay liên tục và hầm trú ẩn dưới lòng đất, viên mộc dã nghe thấy một số tiếng động từ sâu trong bóng tối. Nhưng mọi người đợi một lúc lại chỉ thấy một đứa trẻ bẩn thỉu đứng ở cửa hang. Không chịu dễ dàng bước ra chỗ ánh mặt trời. Đơn Phong nhận ra ngay đứa trẻ đã ăn sô-cô-la, vì thế anh ta xoay người nói với đại quân. Màu màu màu, sô-cô-la, sô-cô-la. Đại quân rửa hai tay ra rồi nhún vai nói. Cậu cho tôi là cửa hàng tiện lợi 24 giờ hả? Trên người tôi chỉ có hai viên đó thôi. May sao hắc nhiễm lấy ra một viên đưa cho đoàn Phong. Em còn một viên này. Đơn Phong vội nhận lấy, sau đó nhỏ nhẹ nói với đứa nhóc. Muốn ăn không? Nhận ra là giọng của đoàn phong, thằng nhóc hơi nghiêng đầu. Lúc này mọi người mới phát hiện, hóa ra đôi mắt đứa trẻ này có vấn đề. Mũi nó dần giật sau đó bước lên vài bước về phía đoàn phong. Đáng tiếc là thằng nhóc cực kỳ nhạy cảm với ánh mặt trời. Sau khi bị dọi vào, nó nhanh chóng rụt trở lại. Đoàn phong thấy thế bền tiếp tục kiên nhẫn nói. Đừng sợ, đây là ánh mặt trời. Nó là nguồn nhiệt, chiếu lên người rất ấm áp. rất thoải mái. Đoàn Phong vừa nói vừa chậm chậm đến gần thằng nhóc, lợi dụng sô -cô la trong tay để dụ nó tới dưới ánh mặt trời. sẽ thấy có lẽ thằng nhóc không quên lắm với độ sáng của ánh nắng. hoặc nhiễm bền lấy mỗi lưỡi chai trong ba lô đội lên đầu nó. còn mỗi lưỡi chai, thằng nhóc lập tức cảm thấy không quá sợ hãi nữa. nó cướp lấy sô -cô la trong tay Đoàn Phong và bắt đầu ăn. Đoàn Phong cũng thừa cơ bế nó lên bằng một tay. Cá kiếm lập tức thở vào nhẹ nhõm khi thấy cảnh này. Sau đó anh ta nhanh chóng nói với đồng nghiệp đằng sau. Máu lấy hết đồ ăn vặt trên người các cậu ra đây. Tập 82 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Liêu danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.